Người kia còn quay mặt về phía ả Đưa tay ra vẫy vẫy Con ác phụ rôn dậy bước lùi lại Té lăn ra đất Rồi ba hồn chiến vía coi như đã bay đi quá nữa Ả lại rụi mắt mấy lần mà không thấy gì cả Liền lúc đó Có bàn tay thỏ ra túm chặt lấy vai ả Làm cho ả kinh hãi Cố hết chút hơi tàn Đạp cửa lao ra ngoài gian chính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 cắn nát cổ học của ả, làm cho tiếng gạo của ả tắt lệm trong màn đêm. Máu tươi bắn lên trên tấm di ảnh. đang nhé hàm răng nhọn hoắt, cười kỳ quái. Về phần thằng nhân tình, sau cuộc vui xác thịt, gã mệt mỏi ngủ vùi. Mọi việc xảy ra ở trong nhà, hắn cũng chẳng hay biết. Cho đến khi có luồng gió lạnh sọc vào làm cho hắn dùng mình.